Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Biển Thanh Minh Thượng Hà Đồ quyển thứ hai trong hệ liệt Danh gia cổ vật Của tác giả Ma Bá Dùng Qua giọng đọc của MC Lưu Hà truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì donate Điồng hộ cho bọn mình nhé Tập thứ 15 Sau dưới chiều tan học, trùng ái hòa lại mò đến lần nữa, lặp lại quá trình tặng hòa, rồi ném hòa, sau đó tiêu nghịu ra về. Đời đám đồng đứng xem tàn hết, tôi và Dược Bất Nhiên mới âm thầm đi lên tầng 3, tới trước cửa phòng đối hải yến. Tôi gõ cửa, bên trong đáp vào đi. Vừa bước vào tôi và Dược Bất Nhiên đã sững người. Căn phòng này gần như bạt sao phòng thí nghiệm vậy, trên bàn cũng như cạnh giường sắp từng chồng tài liệu tiếng nước ngoài Trên chiếc tủ thấp kê sát tường Bày mấy dụng cụ thí nghiệm Bàn chải và kèm đánh răng cắm Trong cốc đồng Trên tường còn dán một bức hình Giải phẫu cơ thể người Trông rõ một một cơ thịt Và dây thần kinh Giờ có bà trong tủ quần áo của ta có một bộ xương tôi cũng tìm Phòng nhiều đồ đạc Nhưng sắp xếp rất hợp lý Ngoài trừ không có hơi thở Cuộc sống giả con có thể nói là hoàn hảo. Đợi Hải Yến đang ngồi trên ghế xoay, gọt táo bằng dao mổ. Vỏ táo rủ xuống từng vòng đều tằm tắp, không hề đứt đoạn. Mọi người cô ta chẳng buồn ngẩng lên, nhưng trong nhà chẳng có cái ghế nào nữa. Tôi và giờ bất nhiên đành ngồi lên chồng sách. Đợi Hải Yến thông xong gọt xong vỏ táo rồi cắt làm ba, chia cho mỗi người một miếng, còn hòa dao chấn ạ. Tiệt trùng rồi đấy Tôi và Dược Bất Yến nhận táo Phát hiện cô chia rất đều Như lấy thước đo vậy Đời Hải Yến nhét miếng táo vào miệng ăn hết Rồi mới đẩy gọng kính vào đề Đời Hạc Hiền cũng cho các anh địa chỉ của tôi à Cô ta dùng từ cũng Dĩ nhiên là chỉ việc trùng ái hòa Cũng lấy được địa chỉ Từ đời Hạc Hiền Tôi cảm thấy chẳng giấu được cô ta chuyện gì Bèn nói thật. Tôi đánh cược với đới hạc hiền Và thắng Thắng một tên bị bợm Thì có gì là vẻ vang đâu Ánh mắt sau cặp kính thoáng vẻ căm ghét Anh biết vì sao tôi ghét ông ta không? Vì ông ta lừa gạt người khác Không Gạt người chỉ là ác Không phải tội lớn Nhưng thứ ông ta tuyên truyền Chỉ có thể miêu tả bằng một chữ ngu Trên đời này kẻ ác không đáng sợ Kẻ ngu mới đáng sợ Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao những lời nhảm nhí đi ngược lại thường thức vật lý và quy luật cơ thể người như thế lại được nhiều kẻ tin tưởng và sùng bái đến vậy. Thậm chí nhà báo còn giúp tiên truyền quan chức chính phủ thì giúp đẩy mạnh thời đại này mà vẫn có người tin tin vào công năng đặc biệt và khí công quả là đáng buồn. Tôi đoán trước tiên cô ta đã phải rùa xà đới hạ khiên một trận cho đá Nên cũng chẳng nói gì Chỉ gật cụ phụ họa Ánh mắt đới hải yến nhìn tôi Bỗng sắc lạnh Anh hứa nguyện Anh và đới hạc hiền cũng ca mè một lứa thôi Sao cô lại nói thế Tôi ngạc nhiên hỏi lại Anh kể một câu chuyện ngu xuẩn Mà làm cả nước sôi sùng sục Tầng anh lên canh ngài quá khổ với anh Vậy anh có khác gì đới hạc hiền đâu Tôi không hiểu Anh yên tâm Hôm nay sở dĩ tôi gọi anh đến đây là muốn đập tan nghi vấn sơ hở lỗ chỗ của anh để anh biết mình ngu xuẩn là chỗ nào. Đơi Hải Yến đặt lõi táo lên một chiếc đĩa trắng mèn, rồi lấy lấy dao mổ chỉ. Tôi để ý thấy chồng sách trước mặt cô khác hẳn các tài liệu kỹ thuật khác. Trên cùng là cuốn Minh sử của Trung Hoa Thư cục, mười mấy cuốn bên dưới đều là sách văn sử, gáy sách ráng nhãn có lẽ đều mượn từ thư viện phục đán cạnh trong sách này có mấy tờ báo, trong đó nổi bật nhất là tin triều thủ đô. Hơn nữa lại là số đăng bài vén màn bí mật thành minh thượng hà đồ. Ngoài ra còn có mấy tờ báo phiên nam và hồng kông đều đăng tải lại bài này. Đới hải yến cầm tin triều thủ đô lên vẫy vẫy. Tôi muốn nói đến bài viết nhảm nhí này của anh. Tôi có bệnh ưa sạch sẽ, không chịu đựng nổi những thứ ngu ngốc hoặc sai trái. Thành minh thượng hà đồ lại có liên quan tới nhà họ đới chúng tôi. Nên khi thấy những luận điều hoang đường này Tôi cứ như mắc xương ở cổ họng Anh đã tự tìm đến cửa Dĩ nhiên tôi phải xa hết Cho đỡ ở ấm ức Cô nàng này hay thật đấy Thấy người ta nói sai là phải tóm lấy ràng dài rõ ràng mới chịu Xem ra sở dĩ cô ta chọn tôi Chứ không phải trùng ái hòa Chẳng qua bởi tôi là tác giả bài báo Đáng bị chửi hơn mà thôi Quả đúng như lời đối hạ hiền, tính tình cô ta có hơi kỳ quái Nhưng thực ra cũng chẳng có gì lạ kỳ Cô ta chỉ tích cực quá độ Một lòng muốn theo đuổi sự thật Điều này khá gần với tinh thần trừ già giữ thật Của Minh Nhãn Mai Hòa Nên cảm phục mới phải Huông hồ tôi chẳng sợ bị cô ta vạch lỗi Trái lại Nếu cô ta chỉ ra được vấn đề của tôi Chứng tỏ cô ta quả thực đã nắm được manh mối gì đó từ đối hỷ Vậy thì tốt quá Tôi xin nghe Tôi trả lời đơn giản Đới Hải Yến mà báo ra Trong đây anh đã kể một câu chuyện truyền kỳ. Lục hoàn giữ gìn Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Về sau bị đứa cháu, vợ, họ Vương lén lút xa lại một bàn. Rồi bị Vương Thư mua về dâng lên cha con nhà họ Nghiêm. Kết quả thợ bồi tranh của Nghiêm Thế Phiên là thang thần phát hiện ra. Nên Vương Thư bị giết. Về sau nhà họ Lục xa suốt. Bản gốc cũng rơi vào tay nhà họ Nghiêm. Con trai Vương Thư là Vương Thế Trình viết ra Kim Bình Mai. Đầu độc chết Nghiêm Thế Phiên. Rồi cắt một cánh tay nghiêm thế phiền Và lấy một bàn thanh minh thượng hà đồ Đi ngay trong đám tạp Sau đó nghiêm tùng rớt đài Bàn thanh minh thượng hà đồ Còn lại bị sung vào nội phủ Đúng chưa? Đúng rồi Anh chưa kiểm chứng à? Đâu có Tôi đã tra tư liệu kiểm chứng rồi mà Tôi biện hộ Tư liệu anh tra cứu có phải là Tùy bút hàn hòa am Tiêu hạ nhàn ký Và bút ký khuyết danh thầy thành khẩu Đới Hải Yến rút trong chồng sách văn sử ra ba cuốn ném trước mặt tôi. Nhìn tên sách tôi tâm kinh ngạc. Những cuốn này đều là bàn photo, Tuy không hiếm, nhưng được coi là sách cổ chuyên ngành, không phải ai cũng mượn được. Một người học ngành sinh vật như cô ta, mà còn dành hơn cả sinh viên lịch sử thông thường, quả là hiếm có. Phải, đây là nguồn gốc xuất xứ của câu chuyện đó. Đới Hải Yến nổi dần đập bàn không thèm phân tích đối chiếu tài liệu chỉ biết đọc sao biết thế ngu ngu ngu đoàn trận trường hai mắt như cầm cồi như cầm tôi đến tận xương tủy. nghe vậy tôi hơi phật ý ben hỏi vặn lại trong mềm có cứng vậy cô nói xem vấn đề nằm ở đâu chưa được tôi sẽ chỉ ra từng điều cho anh xem thứ nhất trong câu chuyện anh kể đưa cháu họ vương của lục phu nhân ở trong phủ lục xem tranh không đem giấy bút Chỉ âm thầm ghi nhớ, trong vòng mấy tháng cuối cùng đã vẽ lại được một bản sao. Anh viết như thế đúng không? Tôi gật đầu, đối hải yến nói, ngay từ đầu đã sai bét. Anh tưởng người xưa chép tranh là dựa vào trí nhớ à? Lẽ nào không phải sao? Dĩ nhiên là không rồi, đối hải yến trừng mắt. Chép tranh và chép sách là hai chuyện khác nhau. Chép sách là sao lại nội dung? Chỉ cần nội dung chính xác thì nét bút không quan trọng. Xong chép tranh lại khác Cách vận bút cũng chính là nội dung Công việc này cần thành thạo Dù đối chiếu vẽ lại Cũng rất khó vẽ giống y như đúc Huống hồ là học thuộc lòng Một bức tranh dườm ra nhiều chi tiết phức tạp Như thanh minh thượng hà đồ Lại càng không thể vẽ lại theo trí nhớ Biết đâu người ta là thiên tài Có thể Nhưng tôi tin cách giải thích Anh là đồ ngu hơn Đối hải yến thằng thường nói tiếp Hồi bé anh có chơi nên không Nhỏ sáp nến lên giấy Sẽ khiến giấy trở nên trong suốt Người xưa chép tranh cũng dựa trên nguyên lý này Trước tiên Họ sẽ quét sáp ong lên giấy Rồi dùng dấu sắt đổ đầy nước nóng đè lên trên Là đi là lại Để sáp nến ngấm hết vào mặt giấy Khiến giấy trở nên trong suốt Sau đó người ta sẽ trải tờ giấy đó lên bàn gốc Dùng bút đầu nhỏ tô từng nét Rồi nhấc ra Lâm mô lại theo bàn gốc Thấy bao giờ chưa? Sao chép một bức mất công như thế? Vậy mà gã họ vương kia lại phục chế được cả bức tranh bằng trí nhớ. Đúng là chuyện thần thoại. Lý luận của anh ngay từ đầu đã không vững rồi. nghe đến đó, chán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Tinh tình đối hải yến tuy nóng này, nhưng nói câu nào, câu đấy là dành mạch sát đáng. Tôi không phản bác nổi. Thầy tôi im lặng, đối hải yến chẳng hề thông cảm. Tray lại ánh mắt càng thêm gai gắt Cô lại rút trong đống sách ra một cuốn Yểm Châu Sơn Nhân Tứ Bộ Cào Của Vương Thế Trình Anh còn nói Vương Thế Trình đầu đọc Nghiêm Thế phiền để trả thù cho cha mình Giờ tự đọc xem Vương Thế Trình viết thế nào đi Tôi mở ra xem thấy một trang Có kẹp cái dấu đánh dấu sách Còn dùng bút chỉ khoanh lại một đoạn Đây là đoạn trò chuyện Vào năm long khánh thứ nhất Giữa Vương Thế Trình Và người bạn đỗ tiến sĩ đồng bảng với ông nội các đại học sĩ Lý Xuân Phương về cái chết của Vương Thư, Vương Thế Trình nói có ba lý do: một là vì Dương kế Thịnh, hai là vì thẩm luyện, ba là vì từ dài. Hai người đầu tiên đều là trung thần bị nghiêm tùng hại chết, người thứ ba là danh tướng đã lật đổ nghiêm tùng. Xin hỏi trong ba lý do khiến Vương Thư bị giết, mà Vương Thế Trình liệt kê có cái nào liên quan đến thanh minh thượng Hà đồ Khập Đới Hải Yến hỏi. Ừ, có lẽ Vương Thế chính không muốn nói Tôi vẫn cố phần bùa Đới Hải Yến cười phá lên Được, anh vẫn ngoan cố chứ gì Cô ta lại ném ra mấy cuốn minh sử Vẫn dùng thẻ đánh dấu Khoanh đoàn bằng bút chỉ Tôi lần lượt dò ra xem Là chuyện ký về cha con họ nghiêm Càng xem càng toát mồ hôi Đới Hải Yến còn chưa thỏa mãn Tiếp tục truy vấn Vương thử chết vào mùng 1 tháng 10 Năm giờ tỉnh thứ 39 Vương Thư Vương Thế Trình được lệnh cứu về quê ở Thái Thường, Giang Tô vào ngày 27 tháng 11 rồi ẩn cư từ đó đến năm Long Khánh thứ 2 mới lại ra làm quan. Còn Nghiêm Tùng vào năm già Tĩnh thứ 31 đã bị đánh đổ. Nghiêm Thế Phiên bị đài đến lôi châu, giữa đường trốn về quê ở phân nghi Giang Tây. Đến năm 44 thì bị giết. Xin hỏi Vương Thế Trình ở Giang Tô lấy đâu ra cơ hội gặp Nghiêm Thế Phiên ở Bắc Kinh hay Giang Tây chứ? Tôi cứng họng. Còn về cái gì thư sinh áo trắng Chặt một cánh tay nghiêm thế phiền Và lấy đi bức thanh minh thượng hạ đồ Tôi chẳng muốn nói nữa Dường cánh tay người rất cứng Trước bao nhiêu con mắt nhìn vào Mà vương thế trình có thể cắt đứt một cánh tay cái xác rồi ung dung bỏ đi Anh coi ông ta là gì hả Linh cầu châu Phi à Thầy tôi cầm như hến Đưa hải yến trịch thượng Bổ nốt đòn cuối cùng Còn một điểm nữa Anh nói vương thế trình dùng kim bình mai Đầu độc nghiêm thế phiền Nhưng trong minh sử viết rành rành là nghiêm thế viên bị sử chạm công khai và nằm ra tỉnh thứ 44, lấy đầu ra chuyện đầu đọc chứ. Đừng nói tới vụ vương Thế trình đến nắm mà, cắt một cánh tay đem đi. Từng luận điểm phản bác nói đầu chung đấy, đánh cho tôi nổ đòn đóm mắt, cứng họng liếu lưỡi, không cách nào phản kháng. Câu chuyện này của anh sơ hở lỗ chỗ, nếu đem viết tiểu thuyết thì còn được, nhưng anh lại coi là chính sử mang ra chất vấn người khác, khiến cả nước xôn xao lên, thật sở hơi hết sức. Tôi học chuyên ngành sinh vật, mà giờ đại mấy cuốn sử bán đầy đường còn nhận ra sơ hở mấy chuyên gia các anh não uống thủy hết rồi à? Dương bất nhiên đặt tay lên vai tôi, tỏ vẻ cảm thông sâu sắc, gã cũng chẳng dám ho hé, sợ chọc giận đối hải yến. Những chi tiết này chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng là ra ngay, nhưng tôi quá tin vào chị tố nên không kiểm tra nhiều nguồn chỉ xem qua mấy cuốn sách đã hâm hở viết như đúng rồi, không ngờ cả câu chuyện đều là bịa đặt, chẳng có căn cứ nào vững chắc. tôi lúc ấy đúng là bị mỡ heo lấp óc hoang hồ nhưng vấn đề này còn do một cô nàng học sinh vật chỉ ra, khiến tôi chẳng còn lỗ nè nào một chùi nữa. tôi cúi gằm mặt, tâm trí tức tốc tiêu hóa biến cố bất ngờ này. nghĩ kỹ lại thì đây thực ra là chuyện tốt, cơ sở dẫn tới nghi ngờ thanh minh thường hà đồ là Vương Thế trình báo thù cho cha, Lady bản gốc từ phủ nghiêm không rõ hành tung, Bản sao được đưa vào nội phủ lưu truyền đến nay trở thành bản trong cố cung. Nếu câu chuyện này không có thật, há chẳng phải chứng minh thanh minh thượng hà đồ trong cố cung là thật ư? Nhưng ngay sau đó một vấn đề lại nảy ra. Những sơ hở đấy Hải Yến chỉ ra. Tôi không nhận thấy, song mình nhãn mai hoa thiếu gì người tài. Lưu nhất mình Lại hiểu biết. Nhiều như vậy Sao ông cũng không nhận ra Bài báo vạch trần bí mật thanh minh tượng hà đồ của tôi Đã khiến mình nhát mai hòa cơ hồ sụp đổ Vì sao chẳng thấy lưu nhất mình Hay ai đó đứng ra bác bỏ Rõ ràng chỉ cần lấy Mấy cuốn sách như đới hải yến Vừa làm là phá tan được Lời đồn kia mà Chẳng lẽ bước chồng cố cung là đồ già Nên họ không thể biện bạch được sao Lúc này đới hải yến lại buông một câu Kéo suy nghĩ của tôi quay về thực tại Câu chuyện của anh đầy sơ hở Xong không có nghĩa việc này là giả Gì cơ Tôi chẳng hiểu ra sao cả Tuy Vương Thế Trình không báo thù Nhưng ông ta quả thật có nhiều điều liên quan Tới bàn Thanh Minh Thượng Hà Đồ Đoạn cô ta dở một trang trong Yểm Châu Sơn Nhân Tứ Bộ Cào Tục Cào ra Tôi ghé lại xem phát hiện Vương Thế Trình đã viết một đoạn Về Thanh Minh Thượng Hà Đồ Thanh minh thượng hà đồ của Trương Trạch Đoàn có bản thật bản giả, tôi đều được xem qua. Bản gốc người ngựa xe cổ cầu đường cung điện nhỏ như sợi tóc, dòng bút lực cứng cáp, thoạt đầu rơi vào tay mặc tướng, sau tịch biên thu vào cung trời, được mục miếu ưa thích. Mặc tướng tức Nghiêm Tùng, còn mục miếu chỉ hoàng đế già tính, ý nghĩa đoạn này rất rõ ràng, thanh minh thượng hà đồ quả thực có bản thật và bản sao. Vương Thế Chính đều đã thấy trong đó bản gốc do Nghiêm Tùng tìm được, sau đó bị tịch biên vào hoàng cung, rơi vào tay hoàng đế Già Tĩnh. Tôi sực vỡ lẽ xem ra câu chuyện vương thế trình báo thù cho cha là giả, nhưng bên trong vẫn bao hàm một phần sự thật. Thành minh thượng hào đồ quả thực đã ở trong tay Nghiêm Tùng, sau đó lại sang tay hoàng đế Già Tĩnh. Tôi bèn đọc tiếp. Bức giả do hoàng bưu người Ngô làm ra, có người bảo rằng Lấy được bản nháp của trạch đoàn Rồi thêm thắt vào Nhưng so với bản thật có sự khác biệt Mà cũng có độ tinh xảo đáng nhớ riêng Thuộc kém chỉ ở lực cổ tay Và ngón tay mà thôi Này nó ở chỗ của em trai tôi Quyền này Mà cho là bản nháp của trạch đoàn tựa hồ chưa thấy bản trạch đoàn Nói vậy là vì quang cảnh cấm Khói lửa cũng không giống Nhưng thế bút cứng cỏi phiêu giật tuy có chút cầu thà nhưng không phải là thứ người thời gần đây có thể làm. Có lẽ là quan trì hậu viện họa cùng thời viết trạch đoạt, hai bức đều là vẽ cảnh đẹp sông biển, song có hơi kém. Tôi đọc từ từ càng đọc càng kinh hãi, theo chuyện kể thì vương Thế Trình lấy bản gốc từ phụ Nghiêm đi, hoàng đế giả tính lấy bản sao. Song trong đoàn tự thuật này thì ngược lại, bản thu được ở nhà Nghiêm Tùng là bản gốc. Còn bản sao lại ở trong tay em trai Vương Thiết Trình là Vương Thiết Mậu Ngày tên người vẽ Cũng viết rõ là Hoàng bưu Bất luận là chuyện kể hay tự thuật Thì những người đời sau muốn điều tra Như chúng tôi cũng đều đi đến một kết luận Bản gốc và bản sao Một cái ở trong cùng Một cái ở trong dần dạt Còn về phần cái nào là thật Cái nào là giả thì không rõ Cuối cùng cuộc điều tra Lại quay về điểm xuất phát Đới Hải Yến nói Trong đây Vương thế Trình đã nói rõ bản sao mà ông ta xem là do Hoàng Bưu người ngô làm ra. Nhưng Hoàng Bưu cũng không phải tự dưng vẽ được mà chẳng biết bằng cách nào tìm được một tác phẩm cùng thời đại cùng viện họa, cùng chủ đề với chương trạch đoạn lấy đó làm nền vẽ ra một bức tranh gần giống thật. Cô ta nói thế đó tôi bỗng hiểu ra một chuyện. Chẳng trách kết quả giám định carbon 14 của hai bức tranh trong cố cùng và Bách Thụy Liên lại gần nhau như thế Bởi bất luận là thật hay giả thì đều bắt nguồn từ thời Tống là sản phẩm của cùng một thời kỳ, cùng một viện họa. E rằng ngay cả chất mực, chất giấy cho đến chất bút đều chẳng khác nhau là mấy. Tôi hôm đó ở bệnh viện 301, Lưu Nhất Minh từng nói bài báo của tôi sơ hở lỗ chỗ. Thì ra những sai sót đứa Hải Yến phát hiện ông ta đã nhìn thấu từ lâu. Bây giờ tôi còn hơi phật ý cho rằng nếu thế Sao ông không đứng ra chỉ rõ Giờ mới hiểu vì sao cụ Lưu giữ im lặng Làm rõ một câu chuyện thì dễ Nhưng công bố sự thật lịch sử trong đó Chị Tổ làm lời cho Bách Thụy Liên Ê rằng Bách Thụy Liên cũng tính trước được Lưu nhất mình sẽ làm vậy Nên mới cố tình cài cắm Để chị tố kể cho tôi câu chuyện đó Cầm chắc mình nhắn mai hòa sẽ không lên tiếng phản bác Đi một vòng Ngoài chưng mình tôi là đồ ngu ra Thì chẳng tìm được gì mới Hai bức hòa của cuối cùng Và Bách Thụy Liên Cái nào là thật, cái nào giả Chẳng những chưa chỉ rõ được Mà còn càng mơ hồ hơn Tôi ủ rũ lắc đầu chợt nghĩ chẳng lẽ chị Tố không biết những chuyện này sao Dù không mấy tường tận lịch sử Những kiến thức cơ bản về chép tranh Hẳn bà ta phải biết chứ Sao lại kể ra câu chuyện vô lý Như gã vương học thuộc tranh được Lẽ nào bà ta muốn Truyền tin cho Hoàng Khắc Vũ sao Anh đã thấy anh sai chưa? Đối Hải Yến ép hỏi. Tôi thấy mặt cô ta ửng hồng, khóe mắt đầu môi thấp thoáng nụ cười. Có lẽ đang rất khoan khoái vì phê bình được tôi. Để làm rõ một vấn đề chẳng có quan hệ lợi ích gì với mình mà cô ta còn bỏ công tra cứu cả đống tư liệu rồi gọi hai người lão khoác đến ký túc của mình trao đổi. Tôi không khỏi cảm thấy cô gái này cố chấp với sai đúng đến mức đáng yêu. Phải phải tôi sai rồi. Tôi thành khẩn thừa nhận sai lầm. Đới Hải Yến gật đầu hài lòng, gom đống sách vương vãi dưới đất lại, xếp thành một chồng, rồi khoanh tay trước ngực. Được rồi, anh đi đi. Tôi vội níu kéo. Khoản đã, hôm nay chúng ta hình như vẫn chưa nói đến vấn đề chính thì phải. trần gạch đá vừa rồi chỉ chứng minh tôi đã sai lầm. Còn chủ đề chính hôm nay là phần thiếu của thanh minh Thượng Hà Đồ. Thực ra những lời đới Hải Yến vừa nói càng khiến tôi nhận rõ Chỉ cần tìm được phần thiếu Mới có thể dẹp yên Cuộc tranh cãi thật giả này Hôm nay muộn rồi tôi phải đi ngủ Để mai hãng nói Đối hại yến đuổi khách thẳng thừng Giọng kiên quyết không cho chúng tôi nói thêm câu nào Nên chúng tôi đành đứng dậy ra về Sau khi rời ký túc nghiên cứu sinh Thầy tôi lầm lũi chẳng nói chẳng rằng Dược bất nhiên không chịu nổi Phải lên tiếng trước Quả này cũng gớm lắm Có thể thấy gã rất dè chừng Đới Hải yến Còn cần mày bảo à Hôm nay chỉ mình tao ăn chửi Mày thì im tình thít Mày không nhìn ra à? Cô ấy mắc chứng cuồng ngược đái Phải tìm người để mắng mỏ mới thấy dễ chịu Lại gặp ngày đứa cuồng bị ngược đái như mày Trời sinh một cặp Tao thấy mày nên cầu hôn cô ta quách đi Dược bất nhiên khoa tay mút chân nói oang oang Đừng có nói linh tinh Tôi chẳng hồi đầu cái cỏ với gã Mày mới linh tinh ấy Hôm nay mày chịu trừ nghe chửi để cô ta xả tức Đêm mài chắc sẽ cho chúng ta biết về chuyện phần thiếu thôi dược bất nhiên ngẩng lên nhìn phòng đối hải yến trên tầng 3. cấm nói cái kiểu như tao lấy thân ra đổi tin tình báo ấy cũng thế thôi ha ha dược bất nhiên phá lên cười sực nhận ra mình đang nói chuyện với dược bất nhiên hơi giống lúc chưa trở mặt tôi kinh hãi vội nhắc nhở bản thân không được để những biểu hiện của gã che mắt tên này là tài xài đắc lực của lão triều phụng là kẻ thù của tôi Tuy chúng tôi buộc phải hợp tác Nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho gã Nghĩ tới đó Mặt tôi lạnh hẳn đi Rồi bất nhiên quay sang định đùa Thấy tôi đổi sắc mặt thì ngẩn người Rồi hiểu ra ngay Cười hì hì ngậm miệng lại Lúc này trời đã tối đen Những ngọn đèn dọc con đường dập bóng cây bên ngoài Ký túc lần lượt sáng lên Chúng tôi đi trong gượng gạo chưa đầy 10 mét chợt nghe một giọng nói cất lên Từ bụi cây gần đó Xin hai anh dừng bước Dương bất nhiên đánh mặt lại thò tay vào trong áo Dẫn lên một bước chắn trước mặt tôi quát hỏi Ai đấy Khói mắt tôi hơi dần giật. Giọng nói này quá quen Từng có người gọi tôi là anh Nguyệt Là thần tượng Còn động viên tôi từ bỏ Lý tưởng theo đuổi chân tướng Bằng chính cái giọng này Chủng ái hòa từ sau bụi cây bước ra chắn ngang đường chúng tôi Gương mặt hắn không thay đổi gì nhiều Chỉ thiếu vẻ non nớt hàng hái lúc ở trịnh Châu. Dưới ánh đèn đường lại thêm mấy phần thâm trầm và hung ác Chào anh Nguyễn Còn anh là Dược Bất Nhiên đúng không Chúng ai hòa đứng giữa đường thản nhiên Chào hỏi chúng tôi Vẫn gương mặt ấy Chỉ là thái độ nhiệt tình đến ngây ngô đã biến mất Thay vào đó là vẻ thâm trầm lạnh lùng Đúng Tao là Dược Bất Nhiên Tao nổi tiếng đến thế cơ à Dược Bất Nhiên cười hỏi Làm ông nội tức chết Phản bội mình nhãn mai hòa Hạng phản đồ như anh Muốn không nhận ra cũng khó Chủng ái hòa nghiêm trang nói Rồi nhìn lướt qua cả hai chúng tôi Hai người vốn là kẻ thù Sao giờ lại đi với nhau Chuyện người lớn Trẻ con quan tâm làm gì Ngoan ngoãn về nhà làm bài tập hè đi Dược bất nhiên đốt lại rồi lại khoác vai tôi Tỏ ý đường hòng đâm bị thóc Trong bị gạo Về phần mình tôi không lên tiếng cũng không né tránh Chủng ái hòa nhìn lên phòng Đối hải yến than thở <cười> Xem ra cô ấy nói chuyện rôm rà với hai anh quá nhỉ. dương bất nhiên cười đáp. Dĩ nhiên rồi. Chuyện cần biết chúng tao đều biết cả rồi. Chuyện không cần biết cũng biết luôn. Có đứa sáng đến tối đến. Mà chỉ theo sau hít khói thôi. Bà chúng tôi chừng mắt nhìn nhau. Chẳng nói chẳng rằng. Vì sao hắn đến? Vì sao chúng tôi đến? Đôi bên đều hiểu cả. Chẳng cần nhiều lời. Chúng ai hòa vất vả theo đuổi mấy ngày. Vẫn không phá được thành lũy của đối hải yến. Vậy mà chúng tôi đi sau lại tới trước, còn được cô ta mời vào phòng trò chuyện mãi mới trở ra. Chúng ai hòa chẳng còn lựa chọn nào khác, đành chủ động ra mặt. Quả nhiên hắn thở dài hỏi. <cười> anh Nguyện à, tôi gì anh phải làm thế? Mình nhắn mai hòa vứt bỏ gia đình anh, lão triều phụng hãm hại gia đình anh. Sao anh phải bán mạng cho họ? Không giúp họ, chẳng lẽ giúp quân lừa bịp nhà mày à? <cười> tôi cười khẩy vặn lại. Đúng là tôi lừa anh, nhưng anh nghĩ kỹ mà xem. Anh có thiệt cái gì không Trước đây anh chỉ là một chủ tiệm đồ cổ vô danh tiểu tốt Giờ anh đã thành anh hùng Vén bức màn đen tối Bao phủ thị trường cổ vật Trung Quốc Nếu không có chúng tôi trợ giúp Liệu anh có nổi tiếng như cồn thế không <cười> Bọn mày chỉ muốn mượn tay tao Tấn công mình nhãn mài hòa thôi Chuyện đó thì tôi thừa nhận Nhưng tôi đã làm gì có lỗi với anh đâu Đúng không nào Nói thế đó Trung Ái Hòa chia tay ra Tôi thay mặt Bách Thủy Liên hứa với anh Nếu anh gia nhập với chúng tôi Ngày sau Bách Thủy Liên mở 3 trung tâm đấu giá cổ vật ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu Sẽ cho anh chọn một nơi làm quản lý Chủng Ái Hòa cũng mạnh tay thật Dám ra giá cao như thế Quản lý trung tâm đấu giá là một chức vụ quan trọng Hàng năm chỉ riêng tiền ăn chia Cũng đã kiếm bộn Khỏi đi Tôi thẳng thừng từ chối không chút do dự. Chủng Ái Hòa dường như cũng lường được phản ứng của tôi Lại quay sang rực bất nhiên Anh nhiên Tôi mega lần đầu nhưng tôi đã tìm hiểu về anh lâu rồi. Nếu anh bằng lòng gia nhập, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh ra nước ngoài, tẩy trắng thân phận, vợ đẹp nhà to do anh chọn cả, suốt đời không phải lo cơm áo. Dược Vân Nhiên cao giọng. Quá đáng vừa chứ. Dựa vào cái gì mà Hứa Uyển được làm quản lý, trong khi đến lượt tao lại bị đuổi đi. Muốn mua mạc ông à? Ít ra cũng phải mấy sòng bạc mà nhé. Chúng ai hòa dường như đã lường được chúng tôi sẽ từ chối. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi cho phải phép thôi. Nhưng những gì tôi hiểu thì các anh sẽ không chấp nhận những điều kiện thế này. Thế vậy mày còn chặn đường làm cái quái gì? Dương bất nhiên cáu kỉnh gắt, tay lại đút sâu thêm vào ngực áo. Trung Ái Hòa cười khen khách ung Dung nói. Thực ra tôi chỉ muốn nhờ các anh chút việc nhỏ thôi. Tôi nhất định phải lung lạc được đối Hải Yến. Mà hai anh lại là hai chướng ngại vật lớn nhất nên mong rằng chẳng đợi trung ái hòa nói dứt câu, dược bất nhiên đã xài bước đến trước mặt, rút súng chĩa vào đầu hắn càn giọng: mày muốn làm gì? đây là lần đầu tiên tôi thấy dược bất nhiên rút súng từ một gã trai lồng bồng thoát cái đã thành sát thủ hung tợn, khiến tim tôi đập thình thịch vì căng thẳng. bị chĩa súng vào đầu, song trung ái hòa chẳng mày mày dao động. anh nhiên làm gì cũng thế, tôi không thích dùng bạo lực như anh, tôi thích dùng đầu óc hơn. dược bất nhiên dí súng xa thơn. Đầu óc à? Để tao đục một lỗ xem đầu óc mày còn dùng được nữa không Anh có tin tôi đứng yên ở đây Cũng giải quyết được hai anh không Trung Ái Hòa vẫn thản nhiên Giờ bất nhiên cười ha ha Cứ thử xem Tôi nhíu mày Trung Ái Hòa không phải cảnh ngốc Hắn bình tĩnh như thế Hắn đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn nào đó Nhìn về phía đầu kia con đường hai hàng cây Tôi chợt nghĩ ra một chuyện Kinh hãi hét lên với sự bất nhiên Mày mau chạy đi Dược bất nhiên nhìn tôi thoáng ngỡ ngàng Lúc này đầu kia đường bỗng truyền đến Tiếng chân chạy rầm rập Là tiếng giày da nện xuống mặt đường xi măng. Hơn nữa có vẻ không ít người Là cảnh sát Mặt dược bất nhiên thoát chốc lạnh tẻ Tôi cũng biến sắc Dược bất nhiên là tội phạm bị truy nã Đang bỏ trốn Chúng ai hòa muốn đối phó gã chẳng có gì khó Chỉ cần gọi điện báo cảnh sát Gã sẽ bị săn đuổi giáo giết Hắn chặn đường chúng tôi nói rông dài Chẳng qua là để câu giờ, đợi cảnh sát đến mà thôi. Dược bất nhiên nổi giận dí súng vào Trung Ái Hòa toàn bóc cỏ. Trung Ái Hòa bị gã ấn gập người xuống song vẫn nhờn nhờn. Thấy cảnh sát đã áp sát. Dược bất nhiên không dám nấn ná lâu. Vội nhét súng vào trong áo rồi quay lưng chạy biến. Chỉ mấy bước đã khuất dạng trong đêm. Cảnh sát chạy tới hỏi Trung Ái Hòa mấy câu ngắn gọn rồi đuổi theo hướng dược bất nhiên vừa chạy. Giờ chỉ còn lại tôi và Trung Ái Hòa. Hắn hả hê hỏi Thế nào tôi không dọa xuông chứ Tôi nhìn hắn Dù dường bất nhiên bị bắt Cũng là đáng tội Còn ta, mày định đối phó thế nào Trung Ái Hòa cười đáp Anh á, lại càng dễ Vừa dứt lời đầu kia đường lại vang lên tiếng bước chân Lần này rất hỗn tạp Tôi trông thấy phải đến hơn chục người Nam có, nữ có Còn có cả hai người nước ngoài Cô lùng lặng máy ảnh Tay lầm lầm giấy bút chạy đến trước mặt chúng tôi Chủng Ái Hòa cho tôi cao giọng giới thiệu. Đây đây, bên này thưa các vị vị này chính là Hứa nguyện. Tất cả ồ lên đùa nhau giữa máy ảnh chụp đèn flash lóe tanh tách, khiến tôi lúng cuống tay chân. Đàng xứng người thì vô số câu hỏi đã ập đến. Anh Hứa nguyện gần đây anh đi đâu vậy? Là bị ép buộc hay tự nguyện? Anh nghĩ thế nào về bức thành mình thượng hà đồ mà bách thủy liên Hồng Công định bán đấu giá? Là người vén bức màn đen tối, anh có biết những bí mật bẩn thỉu khác của mình nhãn mai Hoa không? ngài lưu nhất mình quan hệ với anh thế nào? Tôi không kịp nhìn ai, toan lùi lại, Xong họ vẫn bám giết lấy. Ai nấy cao giọng nêu câu hỏi, câu sau sắc bén hơn câu trước. Trung Ái Hòa chèn đến trước mặt tôi, nắm tay tôi hỏi khẽ: Anh thấy thế nào? Tôi chừng mắt nhìn Trung Ái Hòa, ánh mắt như tóe lửa. Tên khốn này gầy gớm thật. Từ sau khi đăng tài bài viết vạch trần bí mật thành Minh thượng Hà đồ, danh tiếng tôi đã nổi như cồn. Lưu nhất Mình sáng suốt kịp thời chuyển tôi tới bệnh viện 301 tránh ánh mắt công chúng Thậm chí cả khi đi Nam Kinh cũng là trong phòng bí mật Các hãng tin lớn vẫn không biết tôi đang ở đâu Một dạo truyền thông nước ngoài còn cho rằng tôi đã bị bắt hoặc bị giam lòng Giữa làn sóng chất vấn nghi ngờ, thanh minh thượng hà đồ Thiêu đi tiếng nói của kẻ khơi mào là tôi thật đáng tiếc nên giới truyền thông vẫn truy tìm tôi giáo diết Hy vọng moi được thêm tư liệu chúng ngài hòa tiết lộ tung tích của tôi cho họ, tức thì họ đổ xô đến như ruồi thấy hơi tành, chỉ chậm hơn cảnh sát một bước mà thôi. Nhà báo trong nước còn đỡ, những ký giả ma cao Hồng Kông Đài Loan và các hãng tin quốc tế, thầy tin mới thực như chó dại vồ mồi, không dễ gì nhả ra. Một khi bị họ phơi bày hành tung tôi đường hòng tiếp tục điều tra nữa. chúng ngài hòa qua không nói ngoài. Hắn chỉ gọi hai cuộc điện thoại cho cảnh sát và báo chí là đủ làm tôi cùng dược bất nhiên khốn đốn. Hai quần cờ quyết thắng mà Lưu Nhất Minh và lão Triều Phụng dốc lòng cài cắm, thế là bị khóa chết. Trung Ái Hòa nhìn tôi nở cười nửa không. Nhật định anh đang nghĩ đến tên Trung Ái Hòa khốn kiếp này. Chỉ gọi hai cuộc điện thoại mà đã khiến mình tiến thoái lưỡng đạt, dễ sời quá nhỉ. Sai rồi, anh có biết đằng sau hai quyết định ấy cần phải tiến hành điều tra bao nhiêu chuyện. Cần bao nhiêu quan hệ bao nhiêu tính toán không Nhưng thứ đó không phải công lao của mình tôi đâu Anh Nguyện à Giờ anh biết mình đang chống lại một tổ chức lớn mạnh nhường nào rồi chứ Đầu hàng chưa muộn đâu Đề nghị của tôi vẫn như cũ Hắn chưa nói hết câu Thì rào rào một trận mưa xối xả Từ trên trời chút xuống đầu tất cả chúng tôi Đám phong viên không kịp đề phòng đồng loạt la lên Mai đầu dậy ngồi bóng mượt của trùng ái hòa Tức thì ướt sũng, Lồi thổi lấy thách Tôi cũng ướt như chuột lột Chẳng hơn gì hắn Sợ tay lên tóc tôi chợt nhận ra Đây không phải nước mưa Mà là thứ gì đó nhơm nhớp Bốc mùi gầy gầy, Dính vào đầu rất khó gột sạch Mọi người lũ lượt ngẩng lên Ngỡ ngàng thấy trời quang mây tạnh, Trang sao vẳng vặc Mây đen mưa rào ở đâu ra Đúng lúc này một cô gái từ tầng 3 ký túc xá ló đầu ra Chậm rãi nói vọng xuống dưới Các người đừng có hò hét ồn ào dưới đó nữa đi Lần này chỉ là dung dịch dinh dưỡng Lần sau sẽ là axit đấy Tôi ngước nhìn lên thấy đới Hải Yến đang nhìn xuống. Cầm mắt sau lớp kính. Thoáng vẻ giận dữ. Tay còn ôm cái thau rửa mặt. Chủng Ái Hòa cũng nhận ra người rội nước. Là đới Hải Yến bèn nhào mắt. Giờ tay vút nước trước chán rồi cao giọng: Xin lỗi nhé Hải Yến. Quê giày chị nghỉ ngơi rồi. Đới Hải Yến chẳng buồn trả lời hắn. Chủng Ái Hòa giang tay ra nói với đám nhà báo. Mọi người đừng chen lấn nhau ở đây nữa. Quê giày các sinh viên và thầy cô giáo nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài từ từ nói chuyện đi Anh hứa Nguyên đã ra mặt rồi Chẳng lẽ còn trốn được nữa ư? Câu đùa của hắn khiến cánh phóng viên cười ồ, Nhưng tôi lại nghe như một lời uy hiếp Tôi nhíu mày thầm nhủ Bị đám săn tin này bám giết E rằng khó mà thoát được Ngờ đầu đúng lúc ấy Đới Hải Yến lại gọi với xuống Hứa Nguyệt, Con không mau đi đi ngủ à Đám người dưới tầng lặng đi Chủng ái hoa nhìn Nói chính xác là trừng mắt với tôi Ngạc nhiên ra mặt Không giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa Đừng nói hắn mà chính tôi cũng đờ ra Chẳng hiểu cô ta đang nói gì Anh mà không lên thì sau này đừng đến nữa Đứa Hải Yến ném lại một câu Rồi ruột vào trong Tôi quyết định thật nhanh Vạch đám phóng viên xúm xít xung quanh ra Chạy thẳng lên gác Chụng ai hòa phần vần dày lát song không hề ngăn lại Chỉ đứng bên dưới nhìn theo tôi Ánh mắt lấp loáng Các phóng viên thì đùa nhau chụp ảnh tanh tách Tôi đi từng bước lên cầu thang. Lòng thấp thỏm không thôi. Đới Hải Yến có ý gì? Sao bỗng dưng lại nói vậy? Hơn nữa còn nói trước mặt cả đám phong viên Tôi đoán sáng sớm ngày mai các báo sẽ lên bài, dài thượt, kể về anh hùng đánh đồ già, say mê nữ sinh phục đán. song tôi không tự luyến đến mức cho rằng cô nàng bỗng dưng động lòng với mình. Đến trước cửa phòng đới Hải Yến ở tầng 3. Tôi gõ cửa, cửa bật mở. Tôi thấy... Cô ta đã thay đồ ngủ nền trắng Kè caro xanh Ngồi trên ghế cầm sách đọc Dưới chân cô ta là thao sửa mặt Cũng bốc mùi là lạ như trên đầu tôi Bên cạnh còn mấy bình hóa chất rỗng không Nhà tắm ở đầu kia hành lang Anh đi gọi đầu đi Đới Hải Yến nói mà chẳng buồn ngẩn lên Rồi lại bổ sung Đây là dung dịch dinh dưỡng để tưới bón cho cây Thành phần chủ yếu là Ammonium sulfan Pha với chích Proxium Phosphate Không độc. Tôi xách thau Đi đến đầu kia hành lang. Nhà tắm ở đây chia thành hai bên nam nữ Dùng chung vòi nước bên ngoài Bên cạnh còn một máy nước nóng Tôi ngửa thau hướng ít nước nóng Rồi đặt xuống dưới vòi nước Xối qua đầu một lượt Nhà tắm lúc nào Cũng có người đi qua đi lại Đều là giảng viên hoặc nghiên cứu sinh tiến sĩ trong trường Một người ngoài như tôi Trông lạc quẻ ngay Gội đầu xong tôi trần trừ giây lát Rồi trơ mặt quay vào phòng đới Hải Yến Lục khép cửa lại Tôi cảm thấy có mấy ánh mắt tò mò sau lưng Đới Hải Yến vẫn đang chăm chú đọc sách Tôi nhìn qua cửa sổ Thấy trùng ái hoa đã mất tầm Chỉ còn mấy phong viện vẫn làng vàng dưới đó Thỉnh thoảng dưa mấy ảnh lên bấm vài pô Vội đóng cửa kéo xem thật kín Rồi lại nhận ra thế càng mờ ám hơn Sao cô lại giúp tôi? Tôi quay lại băn khoăn hỏi. Đưa Hải Yến hở hững đáp. Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không thích ổn nào thôi. đoàn cô ta vén một góc dèm lên nhìn xuống dưới nói tiếp. Tôi không biết vừa rồi bên dưới xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn biết. Có điều nếu tôi khoanh tay đứng nhìn. Mai anh sẽ không đến được nữa đúng không? ừm um, phải. Tôi thừa nhận. Giờ bất nhiên bị truy bắt. Tôi cũng bị lộ tung tích. Sẽ khó hành động hơn rất nhiều. Tôi ghét nhất là nói nửa chuyện, nửa trừng lại thôi. Nếu mà anh không tới được thì tôi này nói một lèo cho xong đi. Tôi đang nghĩ tới đủ mọi động cơ khiến đối Hải Yến giúp mình. Xong thực không ngờ lại là một lý do đơn giản đến vậy bèn hỏi. Cô không sợ lấy ong tiếng vè à? Đới Hải Yến nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một câu hỏi ngứa ngẩn Họ bàn tán thì liên quan gì tới tôi chứ? đoàn cô ta gập sách lại ngáp khẽ. Màu bắt đầu thôi tôi còn phải đi ngủ Nói xong chuyện về thanh minh thượng hà đồ Thì anh đi đâu cứ đi Không liên quan tới tôi Đưa Hải Yến là cháu gái dòng đích Của đới hỷ Chỉ có cô ta mới biết được manh mối Về phần thiếu của thanh minh thượng hà đồ Chủng ái hòa giờ đủ mọi trò Phá binh tôi và giựt bất nhiệt Xong lại không lường được tính tình Kỳ quái của cô Thế nên giờ tôi mới ngồi đây. Trong khi hắn chỉ đứng dưới nhà lo lắng xuống Chỉ cần Đế Hải Yến tiết lộ phát hiện của Đế Hì Để tôi lần ra manh mối phần thiếu Tôi sẽ giành lại được quyền chủ động xáo tung sự sắp xếp của Bách Thủy Liên